Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Khi đồng vòng đầu xe trở lại thì không thấy cô đâu cả Chỉ mới có vài giây mà cô gái đã biến mất Cô không thể chạy đi đâu nhanh như thế Đồng ngồi trên xe vẫn đang nổ máy Hoang mang nhìn tứ phí Chỉ thấy toàn cây cối đang mờ dần trong bóng chiều Đồng thở mạnh rồi sang số lao đi Dẽ vào lối mòn dẫn tới căn nhà của mình Vì sợ toản và người giao hàng đang chờ trong đó Nhưng cả hai người hẹn đồng Đều chưa ai tới Đồng dựng hông đa trước cửa Rồi leo lên gác Nhà sàn mọi sinh hoạt đều ở tầng trên Phía dưới bỏ trống cho cỏ dại mọc lan tràn Đồng đốt thuộc Rồi lên võng nằm chờ Chi óc cứ vẩn vơ Nghĩ mãi về cô gái bên đường Mấy ngày hồi hộp kinh sợ đã qua đi Đắc và Xuân Bây giờ đã nằm yên dưới mộ Nếu có linh thiêng Thì chắc hẳn cũng biết Đồng Đã hết lòng lo việc ma chay Để đoái công chuộc tội Chiều mùa đông trong rừng Dù là rừng thưa Trời cũng tối rất nhanh Bên ngoài những lồng cây Những khóm lá Chỉ còn thấy mờ mờ Đồng bực mình vì giờ này toản Vẫn chưa tới Mà cái người giao hàng Cũng chẳng thấy tăm hơi Hút gần tàn điếu thuốc Đồng đứng dậy lóng ngóng bước ra cửa Nhìn về hướng con đường chính Cảnh vật tĩnh mịch lạ thường Đến những con chim rừng cũng trốn đâu hết cả Đồng cố lắng tai nghe Nhưng mãi vẫn chả có tiếng xe máy ngoài đường Con suối sau nhà dốc rách chảy Tiếng nước đều đặn buồn tên Căn nhà sàn này tương đối cũng đủ tiện nghi giường tủ đồ đạc Nhưng ít khi đồng ngủ đây Trừ những trường hợp phải đi giao hàng sớm trên biên giới Đồng suốt tuột nhìn qua cửa sổ ngó xuống lối mòn độc đạo dẫn vào nhà. Lâu quá không thấy ai, gã Văn tộc rồi toan bỏ về nhà bố mẹ, nhưng lại dằn cơn giận, dáng chờ thêm một chút nữa, vì sợ lỡ chuyến hàng. Gã thở dài và lại leo lên võng nặng rồi mệt mỏi ngủ thiếp đi lúc nào không hay. Suốt hai ngày nay phụ giúp ông bà nhường, đào huyệt, tẩm liệm, khiêng quan tài, hạ huyệt lấp đất, đắt mộ chân tay giã rượi, Làm đồng ngủ ly bì Giữa căn nhà lọc gió vi vu đông ngủ được một lúc khá lâu Thì có bàn tay đập mạnh vào vai đồng Và ông yếm gọi Dậy đi anh Dậy đi Đồng tròn thức Và ngồi bật lên Lớn tiếng gắt Toàn hả Làm gì bây giờ mới đến Tao chờ mãi Nói chưa hết ý Đồng đã ngưng ngang Gã vừa định thần lại Và nhớ ra Người đánh thức gã Không phải là Toàn Vì người ấy nói giọng con gái Gã đứng bật lên, chớp mắt giáo giác nhìn quanh nhưng không thấy ai. Trời bên ngoài cũng như trong nhà đã tối hẳn, gã hoảng hốt kêu lên: "Ai đấy? Ai, ai, ai vừa đánh thức tôi đấy?" Không có tiếng trả lời, không khí rờn rợn vây quanh, Đồng thọc tay vào túi quần lấy hộp diêm, đốt một que, soi sáng căn nhà vắng lặng. Chưa kịp châm đèn thì bỗng nghe có tiếng bước chân ở tầng dưới. Đồng sững sờ đánh rơi que diêm đang cháy dở và cố lấy lại bình tĩnh, khỏi lớn. Ai ai ở dưới đấy? Toàn hả? Không có tiếng đáp lại. Đồng mò mẫm tiến lại giường, tìm cái đèn pin mà bình thường gã vẫn nhét dưới cái gối. Căn phòng tối đen như mực. Tiếng bước chân dưới nhà mỗi lúc một rõ hơn, làm đồng hồi hộp đứng chết cứng, tựa lưng vào vách chờ đợi. Rồi tiếng chân cồm cộp Từng bước chậm rãi Leo lên cầu thang ở đầu nhà Những thanh gỗ lâu ngày Mối đinh đã lặng dần Kêu lên răng rắc như sắp gãy Tiếng bước chân leo lên hết cầu thang Thì dừng lại Đồng hồi hộp chờ đợi cánh cửa sẽ mở ra Nhưng không thấy động tĩnh gì nữa Không đẩy cửa vào nhà Cũng không có tiếng chân bước xuống Đồng môi túi lấy hộp riêng Nhưng vì kinh hãi quá Đôi tay run dày Đánh rơi luôn cả hộp diêm xuống sàn Gã khom người mò mẫm Lại đầu giường để lấy cái đèn pin Tới nơi Gã khom người đưa hai bàn tay Sờ soạn trên mặt chiếu Bất ngờ Đụng phải một người nào đó Đang nằm cứng đờ trên giường Đồng hét lên một tiếng Rồi lùi nhanh ra cửa Đồng ngồi xuống tựa lưng vào vách Gã gión rén bước lại giữa nhà Chỗ lúc nãy đã đánh rơi hộp diêm. Mẹ mẩm mà lúc trên sàn, gã mừng rỡ tìm lại được hộp riêng, vội lấy ra một que bật sáng rồi đi nhanh lại góc nhà châm đèn. Cây đèn bão khá lớn, soi sáng hẳn căn nhà của gã. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net